nhớ khi xưa lạ nhau chung một đường kẻ trước người sau chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình nàng làm như vô tình gái đoan chàng dễ đâu làm quên lối đi qua nhà nồng nàn mùi ra lý thật thơm. khi đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm? gom si tư thao thức đêm mơ chàng. Hôm sau mới dám đưa thưa Nàng nhận những làng mơ Nhớ khi xưa còn tơ Tuy thường thầm gặp nhau cứ là người Chuyện tình yêu ban đầu Mấy ai may mắn chung nhịp cầu Nàng đồi hoa theo chồng Nước mắt tôi rất bên bờ đã không như là mơ Nếu tình cờ gặp tin cứ làm nhà cũng tình nàng làm như vô tình gái đoan chàng dễ đâu làm quen. lối đi qua nhà em nghe nồng nàng vui ra lý thật thơ đi đêm đom đóm đón đông đưa giờ nà đã chưa đi lang thang Đèn nhà ai tắt sớm gom tuy tư thao thức đêm mơ Chàng đèn biết lá thờ Hai hôm sau mới dám đưa Nàng nhận như làm ngơ Nhớ khi xưa còn tơ Tuy thường ngầm gặp nhau cứ là ngầm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 Nếu tình cờ gặp tin cứ làm mơ đã không như là mơ nếu tình cờ gặp tin cứ làm mơ